Ma kiếm lục Phát giả Tàn nguyệt mi mộng Hồi chính Nhất sự vô thành Thời quan tùy lưu thủy Thời gian như nước qua cầu Bóng chim tâm cá biết đâu mà tìm Trên đời này vốn có rất nhiều chuyện Trong bề ngoại tưởng chừng chỉ là xảo hợp Kỳ thực nếu anh suy nghĩ kỹ càng một chút Sẽ phát giác ra trong đó Nhất định sớm đã có g một Cái mầm tiền định rồi, cổ lông, lượng. Trước cửa liễu phủ, một thiếu niên chạc chừng 20 tuổi, Khuôn mặt anh Tuấn vương đàn những ô sâu, Thân hình mạnh khảnh, ẩm kính trong bộ trường bào lọng màu xám. Sau lưng là một gã lực lượng, cánh tay to bằng bách đùi y, Vòng ngực cao rộng, dáng điệu như muốn nói, ai vẽ bằng tay đây. Hai thiếu niên đó chính là Liễu Dược Thập Kiệt Nhất. Không còn cách nào khác được, mật chỉ của hoàng thường buộc họ trong 3 tháng phải tìm được cổ công chúa. Nếu không, hơn 1.000 người của Liễu Phụ đều có tránh khỏi kiếp nạn. Vì một người đó, Liễu Dược nên phải dẫn theo Thập Kiệt Nhất, bắt đầu lao vào cuộc kiếm tiền vô vọng. Liễu một tịch hết sức lo lắng cho Tiểu Nhi Tử, xưa nay, Liễu giật luôn ở bên mình lão Nga lại rời xa Khỏi phải nói Cũng biết lão lo lắng đến chừng nào Nhưng sự chẳng đặn đừng Lão đành chuẩn bị đầy đủ hành lý cho liễu giật Lại dần dò thập kiệt nhất bảo vệ y Rồi sợ lộ phí không đủ dùng Nên lấy thêm 5 vệ lượng bạch ngân Sai thập kiệt, thập kiệt nhất giữ Phần những việc bất ngờ Liễu giật nhìn liễu một tịch Thấy cha sau một đêm dường như xanh xao đi rất nhiều, bình thường vì y hâm chơi, luôn bị cha trách mắng nhưng giờ ngẫm lại, những lời trách mắn ấy thân thiết, thân thiết biết bao, là người ta phải nhung nhớ biết bao, liêu dật quỳ xuân thưa. Phụ thân đại nhân, đều là tại con hư đốn, khiến tổn gia liệu phụ gặp quà, một ngày kia, tìm được cổ công chúa rồi, liệu giật sẽ thay đổi tính khí, ngoan ngoãn lâu việc pha cử công danh? Liệu một thật bước tới là liệu giật vậy? Giật Nhi, đừng nghi ngờ quá, những chuyện trời đất đã sắp đặt, việc gì phải viện nhiều lý do vô vị thế. Chuyện đã xảy ra rồi, thì đã phải đi giải quyết thôi. Liệu giờ ổng nghĩ là cha, có lẽ đúng là trời đất đã sắp đặt, nếu không, Một tên thư sinh vô dụng như mình Làm sao mà bị cứu vào việc nghỉ được hiểu giật đứng dậy Cha sắp tới giật nhi không ở bên cạnh Không thể chăm sóc cha được Xin cha hãy tự bảo trọng nhé Liệu một tịch cười Ha ha ha Ha tiểu tử còn trở nên hiểu thuận như thế từ lúc nào vậy Bình thường Có lúc nào con không làm cha nổi giận đâu Liệu giật là mặt xấu Tóm lại, cha bảo trọng, Chiến đi này, Giật Nhi sẽ hết sức cẩn thận, Cha không cần lo lắng nhiều. Nói đoạn, y say người đi, Kẹo lên lưng ngựa, Thảo kiệt nhất cũng nhảy lên yên, Sẵn sàng cho lệnh xuất phát. Liễu một tịch nhìn con, Xú tiểu tử, Trên đường đừng gây chuyện, Nhất định phải tìm được công chúa nhé. Liễu giật đáp, Cha yên tâm, Nói đoạn, y kẹp hai chân, Thúc ngựa chạy về hướng Tây, thập kiệt nhớt liền bám theo xác gót. Nhìn liệu giật đi xa dần, hai mắt liệu một tịch ước nhẹ. Tuy nhiệm vụ nghe rất đơn giản, chỉ là tìm công chúa. Nhưng ai biết được công chúa ở đâu, là bị kẻ nào bắt bắt rồi, đã xảy ra chuyện gì. Thấy còn phải đi xa, liệu một tịch lòng đáng như cắt. Việc này mà không xong thì là... Xem như là khó tránh khỏi việc, Lá vàng, phải khóc tiện lá xanh rồi, Giang hồ thực hiểm ác. Thiên hạ anh hùng xuất ngã bối, Nhất nhập Giang hồ tế nguyệt thôi, Hồng đồ bá nghiệp đàm tiếu trung, Bác thấn nhân sinh nhất trường túy. thành dịch, gió mưa trời đã có ta đây, Dẫn bước Giang hồ nguyệt đã phai, Cơ độ sự nghiệp như cười nói Làm sao sánh được một giấc xây. Liệu vật la to Hay cho câu Nhất nhập giang hồ tới nguyệt thôi Liệu vật ta phải đi xem xem Cái giang hồ này nó như thế nào Thập kiệt nhất cửa trên lưng ngựa Vì bên trái liệu vật cười nghe ngô mà rằng Lão đại Đại đã muốn niếm thử giang hồ nhiệt quyết này từ lâu rồi Đáng tiếc Mà hãy tới nay mới có cơ hội Ha ha Cuối cùng đại đã có cơ hội để thi triển quyền cước rồi Liễu giật nhìn Thập Kiệt Nhất lắc đầu Trước tiên nghĩ có tìm cái ả công chúa chết tiệt kia đi rồi hãy thi kỉ huyền cước Nếu không, đến cái đầu chúng ta còn khó giữ đấy Thập Kiệt Nhất gợt cô Nhưng chúng ta đi không một đích thế này, phải đến đâu tìm, mình có chút tin tức gì về A cổ đâu Liễu giật kêu tay, lấy từ sau lưng lên một cuộn tranh, mở ra đưa cho Thập Kiệt Nhất Để nhìn xem thế nào, thập kiệt nhất đón lấy Là ai đây, liệu giật lạ lùng nói Đấy là A Cũ mà, thập kiệt nhất gắt đầu Bức quả này đẹp hơn A Cũ nhiều Thà liệu giật nhìn xem Đại khái là trong như vậy, mình vừa đi đường vừa hỏi Xem có ai nhìn thấy A Cũ không Thập kiệt nhất gật đầu đáp Bây giờ cũng chỉ còn cách đó thôi Tự hồ, trời già cố ý làm khó lưu dật và thập kiệt nhất. Nửa tháng trôi qua, họ đã hỏi thăm bao nhiêu người, nhưng nguồn toàn không một chút tin tức gì của A cụ. Cứ như cô nàng đã biến mất khỏi mặt đất này vậy. Lưu lạc nửa tháng trời, họ tới gần kiếm mong quan hướng sang phía Tây là tiến vào côn Lôn, dẫn lên thiên giới, hướng xuống phía Nam là vào lãnh địa của ma tộc. Còn nếu trực chỉ thì là thục đạo, Liệu giờ nghe Thập Kiệt Nhất giới thiệu, kẻ thấy quang mang, và khu vực này hình như có chỗ nào đó không phù hợp với mình. Igor ngừa hỏi Thập Kiệt Nhất, đệ có thông thuộc bao vùng này không? Thập Kiệt Nhất lắc lắc đầu, đệ chỉ nghe sư phụ nói qua, nhớ mà thuộc lại thôi, đệ chẳng biết gì hết. Liệu giật trầm tư, thiên hà rộng lớn như vậy, nếu A-cụ đi thiên giới, lẽ nào mình phải vào Côn Lôn? Lẽ nào mình phải đi Côn Lôn? Nếu nền ta ở địa giới, lẽ nào mình phải tiến vào lãnh địa ma tộc? Đụng lúc đó, ở bên đường nhảy ra một hán tử tráng kiện, trong còn lực lượng hơn thập kiệt nhất, thân hình đầy những cơ bắp cứng như sắt cuồn củ như tạc, màu gia đồng khôn, gương mặt đen bóng, Ché ngang dọc, gã chỉ mặc một cái khố không có áo, tay cầm đại đao, chặn trước đường tiến của Liễu Dợt và thập thiệt nhất. Liễu Dợt trông thấy vội hỏi. Vì đại ca này, cáp sang đông rồi, huynh không mặc quần áo như thế, rất dễ nhịp phong hàng đấy. Chàng hén không dựa gầm lên. Khốn kiếp, tiểu tự kia, đừng nhiều lời với lão gia ta. Cái cây này ta trồng, con đường này ta mở, nếu muốn... muốn... Nói được một nửa, gã tựa hồ, quên bạn mất phần sau, liệu giật vội tiếp Nếu muốn đi qua, phải giao lộ phí Trang tháng nghe vậy hét lên Đúng thế, phải giao lộ phí, bây giờ chắc hai người cũng biết, lão da muốn gì rồi chứ Nếu biết đều hãy mau nạp tiền ra, nếu không, đừng trách, lão, đừng trách thành đào của lão gia vô tình Liệu giật vội đâu Hiểu rồi, Quỳnh chính là lục lâm hảo hán trong những câu chuyện. Ôi, cuối cùng cũng gặp được một vị. Nhưng mà, thật là người ta thất vọng bá đi. Chẳng có khí chất nhớ sách miêu tả gì hết. Thật kiệt như sớm đã không nhịn nổi. Gãi lật mình lên, phi khỏi lưng ngừa. Cắt giọng vây như sắm quá. Chỉ có mình người thôi sao? Tráng hán sửng người. Không ngờ bên mình tên thư sinh kia lại có một kẻ như vậy. Gọi vàng đáp. Đợi đó, huynh đệ ta còn chưa đến đủ, đằng sau kia còn mười mấy người nữa. Thập kiệt nhất nhìn thấy hướng gã kỵ, quả nhiên có một tó người đang ống dâm chậm rãi, đi lại phía này, ước tính cũng khoảng mười mấy người thật. Thập kiệt nhất bất kệ đằng sau gã còn bao nhiêu người, sợ lui chân ra, hủ quyền làng không dán về phía tháng hán. Thấy nhấn lên một đạo quyền ảnh kim sắc, tháng hán sửng sờ, không ngờ tên kia lại lợi hại đến nhường ấy. Cảm thấy bất diệu, gã vội hoàng vốn đao, chặn lấy quyền phong. Đinh tan, trang hán lão đảo lùi lại ba bốn bước, hét ầm lên. Tên tiểu tử nhà ngươi, sao không biết nói chuyện đậu nghĩa, hai báo danh trước đã. Thập kiệt nhất đứng ngay ngắn lại. Tại hạ thập kiệt nhất, trang hán lắc đầu, chưa nghe thấy bao giờ, các quân đệ đều gọi ta là đại đeo vương. Nói đòn, gã vung tay chém xuống, đau này tên là cảm thiết, nặng 76 cân. Dạy ba thôn hai thôn Dạy ba thước hai thôn Có thể chật liền mấy người cũng không hoàng lưỡi nếu giờ quan sát rồi thầm nhũ Gã này được lắm trước khi cấp giật còn đang thổ dưỡng ai bản thân Thập kỷ nhất nghiêng đầu Ta không có vũ khí Chỉ một đầu quyền này thôi Chỉ một đồ quyền đầu này thôi Người thử xem nó nặng bao nhiêu cân Đại đao vương trông thấy, cũng không dám xem thường, vùng chảm thiết đao lên, chém vào nắm tay thập kiệt nhất, Nếu giật ngó thấy thầm kêu ối, đây không phải trò đồ nữa rồi, dùng quyền đầu đáo lại đại đao, thập kiệt nhất có ngốc ngết, cũng không đến mức như vậy, nhưng sự tình diễn biến ngoài tiên liều. Bình một tiếng, đại đao vương cả người lắng đao, phai vọt về sau hai trường, ngã lộn xuống một gốc cây khô. Các cố gắng đứng dậy, nhưng thân hình lão đảo, dịu dọc nhìn sang thập kiệt nhất, thấy đôi quyền đầu của gã, tỏ ra một lớp hảo quán ánh vàng, bao vọc xung quanh, không hề có vết đao chém. Thập kiệt nhất này càng ngày càng lợi hại, võ công của thập kiệt nhất có thể nói là rất hiếm thấy, hoàn toàn do sư phụ truyền thủ cho. Chỉ có điều, ngày cả bản thân gã cũng không biết được trình độ của mình đã đến mức nào. Vì vậy, gã hết sức kinh ngạc. Liệu giật là một thư sinh, xưa nay chưa từng đi khỏi cửa nhà, lại càng không biết đến những thi công gì nhân trong giang hồ làm như thế nào hết. Đại đao vương cố gắng le lại gần, nhìn thật kiệt nhất ở đầu nói, cao thủ, rồi xòm một tiếng đổ vật ra đất, không được dậy được nữa. Lúc đó, mười mấy quân đệ của đại đao vương đã từ đằng sau chạy tới, thấy gã, Thấy gã, ngã ra đã khôn mê, bọn họ lập tức vây kính lấy liễu dật và tập kiệt nhất. Một trung niên vừa gầy vừa cao vừa xấu xí, tuổi chừng 30, tay cầm một thanh cảm thiết cao tương tự. Nét mặt biến đổi hết sức nhanh, nhìn vào thấy rất khó chịu, gất giọng quát to. Cũng kịp, giảm đã thương đại đô quân huynh đệ của ta, người ta không muốn sống nữa rồi. Tùy nghe lời nói rất có lực đầu, nhưng Liễu Dựng thấy gãi này từ hồ gió thổi cũng bay, còn hiện giờ chưa bay, chắc vì trong bãi cầm thanh đau quá nặng. Thập Kiệt giáo toan lên tiếng giáo quấn, cái không xương kia mấy câu. Bỗng nhiên, một làn gió nhẹ thổi tới, trong gió lại văng vẳng một thanh âm dịu dàng, mềm mại, nghe rất im tai Là ai không muốn sống nữa đấy? Thành ẩm đó tự như cuốn đến từ bốn phương khiến người ta khó xác định được chỗ xuất phát. Vì vậy, nhất thời tất cả mọi người đều quả nhìn từ phía, tìm xem nó vọng ra từ nơi đâu. Liệu giật cũng nói niên, thành ẩm im tay chưa từng nghe thấy trong đời. Chỉ nghe thôi, còn biết đó là một nữ tử. Mà chắc chắn là cười lần thứ nhất thì nghiêng thành, cười lần thứ hai thì nghiêng nước, cười lần thứ ba có khi chết người luôn. Giọt, một đạo hạ quang bạch sắc. Rơi ngay xuống lưng người của thật kiệt nhất Được rồi nhận ra tự nhiên Vì ý đang ở gần con người nhất Đại hậu quen tan đi bạch Một bạch y Thẹn nụ tội tự sắc Xuất hiện ngay trước mắt Hết hồi chính Tiếng bạn nên nghe chuyện trên qua trang web Tây giới audio.org